Cô quay qua nhìn ngay tức khắc, cô lạnh cả môi, nốt nước bọt cái rồi nhìn vào đám sen cao cao đó. Gió đùng đưa làm cho nó ngả qua ngả lại. Cô nhìn vào đó mà chẳng thấy ai, cô bím môi cái rồi hỏi. Sắp tối rồi em mau về nhà đi. Cô vẫn đang tự dối bản thân của mình rằng đó là một đứa trẻ con nào đó. Nó hái sen hay nó mò củ sen gì đó mà thôi. Mà trời tối rồi cho nên cảnh vật xung quanh nhìn cũng hơi dợn thật. Chỉ đi nhanh đi, em không về được. Vừa nói đến đó, cô đã tá hòa chạy nhanh ra đằng trước. Cô giơ tay lên rồi nói, đợi tôi với. Chẳng hiểu làm sao tự nhiên giữa đường lại xuất hiện một chiếc xe ngựa. May sao nó chưa chạy đi. Lúc cô tới nơi thở gấp mấy cái rồi mới xin quá giang đi. Còn trước trả tiền cho người ta, cô đã leo lên xe rồi phẩy tay quạt quạt, thở nhìn là đứt hơi. Cô đi đâu mà qua thôn Vĩnh Lợi giờ này? À tôi qua đón cậu nhà tôi, nhà có việc gấp cho nên đi giờ này. Vậy sao? May cho cô đó, tự nhiên con ngựa này nó giờ trứng giữa đường, chứ không thì tôi đã chạy cách cô một đoạn khá xa. Vậy hả? May quá, siêu nữa là tôi không đi được rồi. Thế trời tối, anh phu xe liền nói. Cô thắp dùm tôi cây nến cắm vào trong đèn lồng, hôm nay trời mau tối quá. Lát nữa tới thôn rồi tôi cho cô một cái Cho cô giỏi đường Cô thắp sẵn hai cái đi Cô nghe theo thắp sẵn hai cái đèn lồng Cô vừa thắp vừa nói chuyện với anh Phu Anh đi lấy vải hả À đúng rồi sao cô biết có một thằng nhóc nó hái xe nó chỉ cho tôi Bảo anh đi lấy vải Kêu chạy theo anh xin quá răng Vừa nói tới khúc đó thì khúc sau bỗng thấy anh im lặng Cô định nói chuyện cho vui Chẳng đường dài sợ buồn anh ngờ hỏi có một câu anh đã im luôn rồi cô liền đổi chủ đề à mà anh qua thôn vĩnh lợi anh có biết nhà ông thầy lang nguyễn không anh có thuận đường cho em quá giang với tôi không đi vào đó tôi đi đường lớn thôi nhà thầy lang nguyễn ở trong một con đường mòn nhỏ xe ngựa không vào được mà cô cứ hỏi nhà người ta chỉ cho dạ vậy anh chỉ cho em vào với cậu có biết mộ của con gái ông phú hộ ân không cái cô mà nửa tháng trước bị chết dưới sông ấy Nghe nói bị cắm đầu xuống xin, mà nghe bảo hôm ấy đi lấy chồng cứ mà, lại không lấy đổi cho người khác lấy thay cho nên chết, chết ngay ngày cưới. Nổi tiếng lắm cho nên hỏi mộ của cô ân tình là ra cái lối mòn vào nhà của thầy lang Nguyễn, tại cái ngôi mộ nó nằm ngay ở ngoài đường. Cái gì cơ? Cô nghe xong mà chân tay rụng rời thần thánh ơi, không phải xui đến mức vậy chứ? chiếc xe ngựa từ từ dừng lại trước một con đường mòn anh ấy còn tốt bụng cho cô bột cái đèn lầm cô nuốt nước bọt rồi ngón tay run rẩy chỉ vào con đường tối om đó anh ơi anh nói nhà thầy lang nguyễn ở trong đó hả đúng rồi cô cứ đi vào cuối con đường mòn đó đi đi lại còn cuối con đường mòn cô bước xuống xe rồi cầm trên tay cái đèn lầm cô quay lại nhìn anh một cái rồi định nói lời cảm ơn nhưng anh đã thúc ngựa đi mất chỉ nghe tiếng lộp cộp do đất đá va vào bánh xe mà thôi tự nhiên có một làn gió mắt thổi qua buốt giá cái gò má cô chớp mắt rồi nhìn kỹ chiếc xe ngựa ấy tuy trong bóng tối lờ mờ nhưng cô vẫn nhìn ra hình như có một cô gái ngồi sau chiếc xe ngựa lại còn rất giống với tiểu thư nhà họ ân có lẽ nào cô chớp mắt một cái rồi chạy thật nhanh theo chiếc xe ngựa cô vừa kêu như gào lên, cô hét như điếng cả hồn. lát sau đang rầm rầm chạy thì vấp vào cục đá, cô té một nhát mặt mũi cay hết xuống nền đường. cô suýt xoa vì đau ngồi dậy, nhặt cái đèn lầm lên, tiếng xe ngựa đã đi xa, tiếng người phu xe cũng không còn nghe thấy nữa. cô cầm cái đèn rồi đứng im đó, nhìn theo mà lặng người. không biết mình có nhìn nhầm không nữa không phải vì ám ảnh tiểu thư ấy quá mà nhìn nhầm chứ, nhưng lỡ đó là thật. Có phải tiểu thư ấy đã làm gì đó hại người ta hay không? Nhưng bây giờ làm sao mà đuổi theo cho kịp? Cô đứng đó. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện